Trường 271 A chung bật thốt lên Hắn không đồng ý Anh ta cho là Mình có mấy cái đầu Y Y trợt hiểu Đột nhiên sống to Thì ra chỉ cần Hoa Phi Đạt nói một câu là xong Chuyện nhỏ như lông vịt như vậy Mà cứ lượn tới lượn lui không chịu giúp Thiệt là Hoa Phi Đạt cố ý làm khó mình mà A chung bị âm thanh của Y Y Làm ốc ống, ống cả lỗ tai phải Đồng thời trong lòng bắt đầu mặc niệm cho lão đại đáng thương của mình. Tuyệt sau một lỗ tai được yên bình là điều không thể rồi. Lão đại ghét nhất âm thanh om sòm, chỉ thích yên tĩnh. Cô gái này ong sòm, còn hưng cố tại viễn. y ý, ý ước lượng chuẩn bị giấy tờ tốt, lên xuống xe. Phía bên cửa chính, cô nhìn thấy ngũ nhân tâm đang chạy từ bên trong xa. Hai người đúng lúc đối mặt với nhau. Ngũ nhân tâm phản ứng nhanh, trợ to hai mắt, lập tức lơ kéo vị giáo sư bên cạnh. Trường giáo sư Ngài mau nhìn y đang trốn học kia Nhanh mau phê điểm trừ vào phần của cô ta đi ạ Trường giáo sư như mày Giọng đẻ trách móc Bạn học kia đang làm gì vậy Ý vào xuất mạo xinh đẹp Chẳng lẽ không coi giáo quy trường học ra sao Trừ điểm y thở ơ lức nhìn ngũ nhân tâm Ngũ nhân tâm hả hề nói Bạn học ngũ Cô trừ biết làm mấy chuyện bị ổ xa còn có thể làm gì Một kẻ thách học bốn vươn cao sao? Không biết xấu hỏi. Y y không thèm quan tâm hướng giáo sư sau lưng. Là lớn. Thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng. Nghe thấy tiếng kêu. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn. Quả nhiên, hiệu trưởng đang hướng bên này đi tới. Hiệu trưởng cóm mài ngừng đầu nhìn. Thấy ngũ y thì lập tức giật mình. Cưng rắn lộ xa nụ cười than thiện. Bước đi vui vẻ về phía ngũ y Cúi đầu khom lưng. Ai ra? Không phải bạn học ngũ y đây sao? Bạn học ngũ, em gọi tôi có chuyện gì không? Thấy hiệu trưởng khung đúng như vậy, mọi người hoảng sợ trợn mắt. Chưa từng thấy thầy hiệu trưởng có biệt xanh kia, dịu sàng như vậy. Ý y ướn ngực, đĩnh đạc nói. Bạn học ngũ nhân tâm kiện em trốn sở học với chương giáo sư, học phần của em bị mất điểm rồi. Thầy hiệu trưởng, là ai nói sẽ không chửi điểm học phần của em? Thế nào, chính xác lại không thi hành vậy? Em nên hỏi người kia để cho em một cái công đạo rồi. Thầy hiệu trưởng vừa nghe Lập tức liếc mắt Kiên quyết nói Đây chắc chắn là kẻ không hiểu chuyện Bạn học ngũ y, y Mặc dù em đi ra ngoài Trường học tuyệt đối sẽ không trừ điểm học phần của em Em là tấm gương tốt của trường Sao có thể sau cùng mấy học sinh tấp kém kia Bạn học ngũ y, y vì trường Dốc không bao tấm huyết của mình Trường giáo sư Chuyện gì xảy ra ở đây Một cái học trò nói lời phiến diện Vậy mà cô cũng tin hay sao Tại sao lại trừ điểm học phần của ngũ y Cô muốn bị trừ tiền lương đúng không? Trường giáo sư sợ hãi cúi đầu. Không phải đâu thầy hiệu trưởng. Do tôi không hiểu rõ sự việc nên mới làm bệnh như vậy. Chắc làm bạn học ngũ y Nói xong, liền xoay mặt hướng ngũ nhân tâm lại giọng nói. Để cho em gây dối tất cả, em không gây chuyện thị phi thì không thể yên sao? Nhìn người khác nổ trội liền ghét tị, gây hiểm ghét hại người sao? Em ở ban nào, tên gì? Học phần kỳ này, điềm trưa một nửa Ngũ nhân tâm vừa nghe Mặt mày trắng bạch ra Người phở phạc, môi xương sảy không nói nên lời Ý y thắng lợi hất cầm Hướng ngũ nhân tâm lẻ lưỡi Hùng súng đi vào trong Thật thoải mái Làm người hầu của hoác lão đại Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc chương 272 A chung trở lại biệt thự Phúc Nhi hào hứng chạy ra ngoài kêu Phi đạt ca, phi đạt ca A Trung bước xuống xe Làm khó theo sát Phúc Nhi Phúc Nhi tiểu thư Lão đại chưa có trở về Tôi chỉ trở lại lấy chút đồ thôi Á Phi đạt ca sao lại trước về Lão đại buổi tối còn có xã sao Không toát được nhất định phải đi Phúc Nhi tiểu thư Cô nên ăn tối trước không cần đợi Phúc Nhi nhất thời như trái cải héo Cúi gầm đầu Chậm xì xì đi vào bên trong Xã sao Phi đạt ca đi xã xã hội đâu Đúng rồi Cô nên hỏi A Trung rõ ràng Nếu có thể Cô cũng muốn đi tìm hoặc phi đạt Bảo anh uống ít rượu một chút Không tốt cho sức khỏe phục nhì xoay người chạy ra ngoài Vừa ra khỏi cửa Liền nghe người bên ngoài đang nói chuyện với A Trung Trung ca Cô gái ban ngày kia là ai vậy Lão đại đối với cô ấy thật là tốt Cả ngày lúc ở cùng còn phục vụ cho cô ấy nữa A Trung trợi mắt nói Người nói nhỏ chút đi Muốn chết sao Sáng nói loạn gì đó Nhảnh cút Phúc nhì bầu lấy không cửa Chuyện to hai mắt Hồ hấp đều biến mất Mới vừa rồi tài xế kia nói gì Cả ngày hôm nay Phi đạt ca luôn ở cùng Còn hầu hạ một cô gái Là cô gái nào vậy Phi đạt ca thân cận với cô ta Còn nói chung một chỗ với cô ta nữa Là nói dối Nó sẽ sao gì chứ Bận tối mảnh tối mặt Thì xa là bỏ bê công việc Cùng với đàn bà bên ngoài tiêu khiển Phúc Nhi dùng sướt cắn môi Nước mắt theo chút nữa chảy xa Trở về phòng Phúc Nhi ngồi ngay người trước bàn trang điểm Thạch Ưng không hiểu gì đứng trong phòng Nhìn Phúc Nhi Tiểu thư Ngài gọi tôi Phúc Nhi như cũ ngò ngác Ngồi một lúc lâu liền hung ác nói Thạch Ưng Anh đi lấy sân dược cho tôi Thạch Ưng kiếp sợ nhìn Phúc Nhi Phúc Nhi gương mặt bi thương nói Ảnh cái gì cũng đừng hỏi cứ dựa theo tôi phân phán mà làm đi đi Thạch ưng còn muốn nói gì đó nhưng nhìn gương mặt kết liệt của cô âm thầm thở sài một tiếng đáp lời Vâng rồi cúi đầu đi ra ngoài Cửa phòng đóng lại Phúc Nhi nằm lên bàn trang điểm ô ô khóc lớn khóc thật lâu Phúc Nhi nâng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn mình trong gương cắn sang nói Vì đạt ca Đây đều do anh ép em Anh tại sao lại muốn ở cùng cô gái khác bên ngoài Tại sao Anh là của em, là của em Em tuyệt đối không cho phép anh Ở cùng một người đàn bà khác ngoài em Y Y lên xe Lừa biếng đạp xe đạp về nhà Tâm tình không biết vì sao lại tốt như vậy Thậm chí Còn hứng khởi bấm cỏi xe Một ngày hôm nay Rồi qua thật vui vẻ Được đi chơi ở nơi thật đẹp Được cưới ngựa, còn được tặng một số nước nóng nữa, rồi trào thuyền. Vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên, ngũ y nghĩ tới số nước nóng, người đứng cứng lại, cô gấp đi khăn tắm của chú Hoác. Cô gúi đầu, thiêu chút nữa đụng vào chỗ đó. Hôm nay làm nhiều cái thật lành tráng. Ta, ngũ y chính là nữ anh hùng. Chiếm tiện nghi của Hoác Lão Đại, cứ như vậy, như vậy thật là vui. Vọc người Hoác Lão Đại, thật không tồi... Hoặc là đại tiểu sao này có nghèo đi cũng không sợ, hắn chỉ cần đi làm người mẫu cũng có thể làm náo bụng mình. Trở lại Ngũ Gia Trang, y y trong vườn hoa, nhân ái cùng Tiêu Lạc đang sóng vai tản bộ, Thậm chí liền thu hồi lại. Tiêu Lạc làm sao sẽ cùng nhân ái tản bộ chứ? Hoan, cô hình như quên đi hỏi chuyện đi ngon của Tiêu Lạc với ngũ nhân ái rồi. Không được, Tối nay phải đi hỏi xem. Tiêu lạc có đồng ý đính hôn với ngũ nhân ái không? Ai? Tại sao cô lại thích hương vị người mẹ trên người tiêu lạc như vậy chứ? Nhưng cả ngày hôm nay lại quên mất người này rồi. chương 273 Lúc này thật sự xong rồi. Lúc ăn cơm lần này vô cùng đầy đủ hết. Tất cả mọi người không vắng một ai. Ngũ nhân tâm thì thỉnh thoảng cách một cái bàn chừng mấy lần ngũ y y. y, y cũng chẳng xem cô ta ra khỉ. Tiêu Mai cực kỳ sống nữ chủ nhà Luôn gắt thức ăn cho ngũ phong tập Chồng Anh bên ngoài làm việc cực khổ như vậy Nên ăn nhiều một chút Ăn cái này đi Ừ Em cũng ăn đi Ngũ phong tập cười nhìn Tiêu Mai Y Y nhìn ngũ phong tập Không nhìn được sững sờ Bà Hiện tại rất hạnh phúc sao Mẹ qua đời được một năm Ông ta lại cưới Tiêu Mai Hiện tại là hạnh phúc như vậy Thôi Không nên đánh đau nữa Chỉ cần có thể vui vẻ sống qua ngày Cái gì cũng không muốn truy kiếm nữa Mẹ Bây giờ người đã có thể yên nghỉ rồi Y y rũ mắt xuống Thở dài một hơi Đáng suy nghĩ gì vậy Nhanh lên ăn một chút gì đi Em không thể nào nghĩ ăn cơm Ăn sườn đi Tiêu lạc vừa xa Đưa cánh tay dài lên Gắp vào trong chén ngũ y y một miếng sườn Y, -y vội vàng sướng mắt nhìn tiêu lạc Thấy tiêu lạc đang cười sự sàng nhìn mình Cô vừa định cười đáp lại Lại thấy ánh mắt khen ghét của ngũ nhân ái Đồng thời Cũng nhìn thấy tiêu mai Đang cào mày Ngũ nhân ái nhìn tiêu lạc Lại nhìn ngũ y y Sùng sức cắn chiếc đũa Tiêu mai không nhịn được lên tiếng Lạc Em sao lại mặc kệ nhân ái vậy Cũng nên gắp thức ăn cho nó chứ Chẳng lẽ không thấy Nhân ái vẫn chưa động đũa sao Em nên chăm sóc nhân ái một chút đi Ngũ nhân ái nhỏ sọc nói với tiêu lạc Dì mai Không cần đâu còn có thể tự ăn được Không cần làm phiền lạc Tiêu lạc bắt đạc sĩ Gắp một miếng thịt bỏ vào chén ngũ nhân ái Lạnh nhạt nói Ăn nhiều một chút Ngũ nhân ái lập tức sủng thụ nhược cây nhìn tiêu lạc Ừ Cảm ơn anh Anh cũng ăn nhiều một chút Cả ngày ngồi nhìn máy tính Ăn nhiều một chút song biển đi phòng phóng xạ Nhân ái giống như thê tử Nóng lòng gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén tiêu lạc Tiêu lạc hiển nhiên không muốn Nhân nói Được rồi Tôi ăn không hết nhiều như vậy Ngũ phong tập cười a ha, ha Nhìn tiêu lạc cùng ngũ nhân ái nói Em xem Hai đứa bọn nó kìa Sao lại cách sáo như người lạ vậy Đều là người một nhà Còn cách sáo như vậy Tiêu mai lập tức cười Đúng Tương lai có thể thanh cản thêm thân nha Mặt ngũ nhân ái lập tức đảo lên cuối đầu ngượng ngùng. Tiêu lạc lông mải lên, mặt bất đắc sĩ, lên lén lít nhìn ngũ y một cái. Phát tiện y y con người đang sữa xuống, không cần ăn cơm. Tôi ăn đủ rồi. Y y thả đũa xuống, đứng lên muốn đi lên lầu. Tiêu lạc cấp kháp, nhìn bóng sáng đang dần xa của ngũ y y, liền nói, y y, em không ăn đến nửa bát cơm, sao nó được, trở lại ăn thêm chút đi. Nụ cười trên mặt muốn nhân ái cứng đờ Cắn sang không nói Ý y đi lên lầu Không trở lại lại lủng nói Tôi ăn no rồi Tiêu Mai dùng đũa gõ bàn một cái Được rồi tiếp tục ăn cơm đi Mà kệ nó Cho mình là ai cũng không phải công chúa Lạc ăn cơm đi Chớ xem vào việc của người khác đó chết là chuyện của nó Ăn cơm ăn cơm đi chương 274 Tiêu Lạc nhớ mày Chậm dãi xoay người lại, trở về bàn ăn cơm, nhưng lại tỏ xa không để ý một chút nào. Ý y nhìn lá tư một lúc, quả thật cảm thấy không có hứng thú. Cô đang muốn đi tắm, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên. Anh có thể vào không? Là giọng nói của Tiêu Lạc. Ý y đi đến mở cửa xa. Đúng lúc, em có chuyện muốn nói với anh. Tiêu Lạc mỉm cười, từ phía sau lưng biến ra một cái bánh ngọt. Nỗ lực, thấy em ăn rất ít, Anh đặc biệt đem đến cho em bánh ngọt Y Y cười nhạt Nhận lấy miếng bánh ngọt Cô ngồi trên sàn nhà Dùng mũ nhỏ múc từng miếng lên ăn Nói thêm tiêu Lạc là một người rất chu đáo Sự chăm sóc của hắn cũng rất chu đáo Người khác đều không nhớ chuyện Bình thường hắn có thể để ý nhớ kỹ Ví dụ như bây giờ Hắn lại nhớ đến cô ăn chơi no Sẽ mang thức ăn đến cho cô Từ lúc vào ngũ ra trang ở đến nay Cô còn chưa cảm nhận được sự quan tâm như vậy Ăn ngon thật Cảm ơn anh Tiêu lạc ngồi kế bên ngũ y y Sữa lưng vào cạnh giường Hắn đưa tay nháo một cái vào mũi cô Vẫn cách xáo với anh sao Sau này ăn cơm nhiều một chút Không cần phải kén ăn Sình dưỡng sẽ không đủ Y y nhìn tiêu lạc Nhịn không được liền cười nói Anh đúng là mẹ em Cái gì cũng dạn sò Không gì không đủ Tiêu lạc đưa tay ôm lấy vai mũi y y Vột về lỗ tai cô Thân tỉnh nói Anh không muốn làm mẹ của em Anh muốn làm Được được Không cần hơn nữa Em còn có việc muốn hỏi anh nè y, y sự tiêu lạc nói những lời nói Làm người ta mắc cỡ Nhanh chóng cắt lời hắn Hả? Chuyện gì? Xin quản lý cứ phân phó Cái gì mà quản lý hả? Em không phải là quản lý của anh Sao em không phải là quản lý của anh? Anh muốn em làm quản lý Ở nhà anh là lính của em Làm sao em không phải là quản lý của anh? Nghiêm túc một chút Hiện tại anh rất nghiêm túc Tiêu lạc lật người qua Liếm lên trên mặt ngũ y Cô sợ đến mức muốn nhảy rượt lên Anh làm gì vậy? Cô bất mán nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại Có chút thèn thùng Thật là tiểu lạc này Sao lại có thể dùng lưỡi của hắn Liếm mặt mình chứ? Thật mắc cỡ Em ăn cái gì cũng bị dính trên mặt cả Anh vừa mới lau sạch một miếng bơ cho em đó Còn không cảm ơn anh à Em không cảm ơn anh đâu Hử Hắn sắm chiếm tiện nghi cô Ngược lại Còn phải để cô cảm ơn hắn sao Sao lại có chuyện lỗ vốn như vậy chứ Tốt lắm Nếu em không cảm ơn anh Vậy thì trả lại cho anh cái liếng vừa rồi đi Tiêu lạc cười Hắn nướng mặt mình đến gần miệng ngũ y y Y, y không được Đưa tay để tiêu lạc xa Tiêu lạc vui vẻ cười lớn Em hỏi anh một chuyện quan trọng Được, em hỏi đi Anh tuyệt đối sẽ nói thật với em Mà tiêu lạc cũng đến gần mặt ngũ y y Y y đẩy mặt hắn ra xa một chút Anh sẽ đính hôn với ngũ nhân ái sao? Cái gì? Tiêu lạc giật mình mở to hai mắt Ngớ ra vài giây Sau đó chấp chớp ánh mắt đẹp la lên Em không nói đùa chứ Làm sao anh có thể đính hôn cùng ngũ nhân ái được? anh là cậu trên danh nghĩa của cô ta mà? Y nghịch ngón tay. Đúng vậy, là em nghe ngũ nhân ái nói chuyện với ba Nói là có ý định hợp tác hai người với nhau, cho anh và ngũ nhân ái đính hôn. Đính hôn? Vậy em có thể sẽ kết hôn sao? Anh sẽ đính hôn với ngũ nhân ái sao? Tiêu Lạc vẫn còn kinh ngạc nhìn về chỗ khác, hơi há miệng ra, lắc đầu ngăn lời cô. Sẽ không. Anh khẳng định sẽ không đồng ý. Làm sao có thể Trường 275 Y Y nôn nóng Trước tiên Cho dù có phải là sự ta hay không Anh hãy trả lời em trước Nếu bọn họ để cho hai người đính hôn Anh có thể đồng ý đính hôn không Hay là sẽ không Tiêu lạc trước mắt vài cái Nhìn về phía mũ Y Y Đưa hai tay nâng cảm cô lên Ánh mắt nhìn gần vào cô Kiền quyết nói Chắc chắn sẽ không Y Y vẫn còn hỏi chuyện này sao Đáp án đã rõ ràng, anh lại không thích ngũ nhân ái. Làm sao anh có thể đính hôn với cô ta được chứ? Anh muốn một người là em, chính là em. Anh muốn đính hôn cùng với ngũ y y, sau đó kết hôn, em nghe có hiểu không? Sau khi ngũ y y nghe xong, liền cảm thấy xấu hổ, ánh mắt rũ xuống, muốn trốn khỏi tay Tiêu Lạc. Tiêu Lạc đau lòng nhìn ngũ y y, trong lòng bắt đầu nổi lên từng trận lửa nóng, từ từ đến gần cô nỉ non. Vấn đề này do em hỏi anh Rõ ràng là đang muốn hành hạ anh y ý, ý Đừng rời vào anh nữa Em còn chưa hiểu tâm ý của anh đối với em sao y ý, ý Môi tiêu lạc từ từ đến gần Chẳng phút chốc y hoảng sợ Cả người xu lên Cô lắc lắc đầu muốn né tránh Còn đưa hai bàn tay nhỏ của mình Phủi phủi tay tiêu lạc Cô càng phùng vẫy Hắn lại càng căng thẳng Càng át xác lại cô Tiêu lạc lấn người lên bổ nhà vào ngũ y, y. Cố định mặt cô không cho cô lộn xộn. Y Y cánh sang, cô xem nhẹ cảm nhận của mình, nắm chặt tay Tiêu Lạc rồi nói. "Tiêu Lạc." Tiêu Lạc lắc đầu không trả lời cô. "Y Y thở dài, hít một hơi thật sâu nói. "Tiêu Lạc, em thích anh." Tiêu Lạc kinh ngái, xoay mặt lại nhìn Ngô y, y. Trong ánh mắt hắn đều là tìm kiếm. "Y Y nói, Đúng vậy, em bắt đầu thích anh rồi Trên người anh Luôn mang theo hương vị của mẹ Làm cho em chỉ muốn sợ giấm vào anh Tuy nhiên bây giờ Em không có xuất hiện loại thích mãnh liệt như vậy Nhưng mà em sẽ cố gắng Thích anh càng nhiều một chút Tiêu lạc mỉm cười Hắn thì thầm một câu Anh biết nhà đầu này có tính thông cảm Lại dễ sàng bị lừa Hả Ý y sửng sốt Hắn nói cái gì Cái gì mà tính thông cảm Cái gì mà dễ dàng bị lừa Vẫn chưa suy nghĩ kỹ Tiêu lạc thầu nền nhà vào cô Đè mũi y đặt dưới thân hắn Cứ như vậy đi Chính hắn thôi Để cho cô cảm nhận được trên người đàn ông này Lại có hương vị của mẹ Chỉ mình hắn thôi chương 276 Y, y tha lòng cánh tay Có chút xỉu lại Nhẹ nhàng ôm tiêu lạc Tiêu lạc sồn sập thầu nền Cùng nhiệt thăm sò Tiêu lạc nhẹ nhàng mà nỉ non Thổi khí nắm bên tay cô, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng của cô. Ý y vẫn không nhìn được xuân dày cả người. Ý y không thể chịu nổi số lạn trong lòng, cô chẳng biết tại sao. Lại đột nhiên, sương nanh mố vốt với tiêu lạc, miệng lại lầm bẩm. Không được, không được. Trong lúc hành động loạn xạ, không biết một tấm lại đánh trúng đầu tiêu lạc. Tiêu lạc kêu, a ah! một tiếng, ôm đầu tay khỏi mũ y y. Đáy lòng tiêu lạc không nhịn được Thở dài một trận Cô vẫn không tự chủ được mà bài xích hắn Xem ra Vẫn là tiến tới từng chút một mới được Từng chút một Xâm nhập vào lòng cô thì mới có thể Ý y trốn mắt dưỡng sờ Không phải chứ Vừa nãy cô làm cái gì Vậy mà lại đánh tiêu lạc Trời ạ Không phải là cô muốn thô bạo như vậy đâu Lúc đó Cô cũng không biết tại sao lại như vậy Thì đã xảy ra rồi Em... Em thực sự xin lỗi Anh không sao chứ Y Y mang vẻ mặt ái náy nhìn tiêu lạc Tiêu lạc cười khổ một tiếng Cũng may Nằm đấm của em không có lực Nếu không Đầu anh đã nở hoa rồi Tuy là trêu nghẹo Nhưng mà đứa ngốc Cũng có thể nhìn thấy được Trên mặt tiêu lạc lúc này Có bao nhiêu bất bác sĩ cùng chua sát Y Y cắn môi Cúi thắp đầu Luôn miệng nói thích người ta nhưng mà người ta chỉ mới hơi có chút thân mật vì liền đánh rồi. Cái này là có chuyện gì chứ? Đặt vào trên người của người khác, ai mà không tức giận chứ? Ý y cong môi, ngước mắt nhìn Tiêu Lạc giải thích. Em thực sự không phải cố ý, em cũng không biết vừa rồi tại sao lại như vậy. Sau này, em sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý. Em... Thôi. Tiêu Lạc che giấu cảm giác mất mát trong lòng. Là anh quá gấp gáp, Em còn nhỏ, anh nên cho em thời gian thích ứng Si động của Tiêu Lạc vang lên Hắn thở dài Nhận nghe điện thoại, chân mày hơi nhăn lại Nói qua điện thoại Được, tôi lập tức qua đó Để điện thoại xuống Tiêu Lạc sờ đầu ngũ y, y nói Trong công ty xảy ra chút chuyện gần cấp Anh nhất định phải đi qua đó một chuyến Y, y chỉ mong sao Hắn nhanh chóng rời khỏi Lề nghĩ là làm nói Vậy anh đi nhanh, đi nhanh đi. Tiêu lạc cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ngũ y y, chua sót nói. Tại sao, anh cảm thấy em rất mong anh đi nhỉ? Vật nhỏ, đuổi anh đi thì em vui vẻ vậy sao? Anh đúng là thật đau lòng đó. Nói một chút, còn khiến cho tim ngũ y y đập vô cùng nhanh. Đợi sau khi tiêu lạc sởi đi, y y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô chạy vào phòng tắm soi gương. Má ơi, Mặt của cô, vậy mà lại thật hồng, đỏ vừng giống như mảnh vải đỏ thấm. Lấy tay sửa khuất mặt tròn tròn nóng mỏng, y y nhìn chính mình trong gương, không nhịn được buồn phiền. Vì cái gì? Vì sao cô được tiêu lạc thân cận, cô lại sợ hãi như vậy, kháng cử như thế, bài xích như thế? Lúc nãy, tiêu lạc nhẹ tay khẽ chạm đến người của cô, cô liền nhịn không được muốn cắn người. chương 277 Rõ ràng chính mình vô cùng thích tiêu lạc mà Thật sự là hồ đồ rồi Không hiểu nổi chính mình nữa Trên đường tiêu lạc đến công ty lái xe Không nhịn được có chút xa suốt tinh thần Hắn thở dài Nhịn không được tự nói Ý y Phần thích kia của em đối với anh Giống như một loại khát vọng đối với người thân đi Anh muốn Cũng không phải chỉ có vậy Anh muốn em yêu anh Là tình yêu của người phụ nữ với người đàn ông Vừa tắm xong y, y đã nằm ở trong ổ chăn Chuẩn bị ngủ Thì điện thoại lại vang Y Y nhìn màn hình điện thoại Quả nhiên chính là tên Hàn Sang Đình Không có quan niệm thời gian kia Thở dài nghe máy Có việc gì Y Y à Tới đây chơi cùng đi Có thật nhiều bạn bè Thật náo nhiệt Y Y nhìn đồng hồ đeo tay một chút Sựa vào cũng 9 giờ rồi Vậy mà số tử này Còn đang chơi ở bên ngoài Đã 9 giờ rồi, cậu có biết không? Nên về nhà tôi Mình mới không đi. Cậu không đến sao? Nếu cậu không đến, Thì để mình uống hết 20 bình rượu. Được rồi, cậu đừng đến đây. Ý y nhất thời như mày, Nhịn không được lo lắng tay Hàn Sang Đình. Nghe giọng nói của Hàn Sang Đình, Đã mang theo một chút say rồi, Cũng đã nói giọng cả rồi, Nếu lại uống rượu, Còn không tổn thương đến thân thể sao? Nói đi, Các cậu ở đâu? y mặc quần áo cẩn thận ra khỏi nhà cưới lên xe đạp Lạnh đến nhịn không được muốn hát gì một cái Thực đáng chết buổi tối lạnh như thế Hàn Giang Đình chết tiệt lại còn gọi cô ra ngoài Là muốn cho cô đông lạnh thành cái mà Vì đang vội cũng vì sợi ấm Ý y đạp xe rất nhanh Cuối cùng cũng đến theo như lời của Hàn Giang Đình Ý y giữ xe ở chân tường so cha tay đi vào Vừa vào đã bị âm thanh đứa tai nhức óc ầm ĩ phải che lại lỗ tai. Là địa phương này chính là Tây Pháo ủy lỗ tai. Đi vòng quanh vài phòng, đi thật lâu trong hành lang giống như mê cung mới tìm được cái phòng kia theo như lời của Hàn Giang Đình. Đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy hai thằng tra đang cười hắc hắc. Sự lấy Hàn Giang Đình tách miệng hắn xô xệ vào. Hàn Giang Đình bị sặc, hai tay khu loạn xạ. Các người làm cái gì? Không được như vậy Buông cậu ấy ra Y Y trưởng to mắt Vội vàng chạy tới Đẩy hai tên kia xa Che chở cho Hàn Sang Đình Hoa hậu sàng đường đến đây Hoa hậu sàng đường của chúng ta thực sự đến đây Một tên nhận ra ngũ Y Y Ngây ngô cười ha ha Hàn Sang Đình cúi đầu Hò khàn dữ dội Trong miệng chảy ra rất nhiều rượu Y Y vỗ lưng cho Hàn Sang Đình Rút tấm khăn giấy cho Hàn Sang Đình lao miệng Bị chọc tức kêu lên Các người làm cái gì vậy Các người muốn giết chết cậu ấy à Tiểu lượng của cậu ấy vốn đã không tốt Mấy người lại còn thay nhau chút tiểu cậu ấy Tại sao lại khi dễ người như vậy Tức chết người đi được Các người nhìn xem Cậu ấy đã khó chịu Thành bộ dạng gì nữa rồi Sao có thể đối với người khác như vậy À Hoa hậu giảng đường của chúng ta Tình ký cũng không nhỏ đâu <cười> Rất có cá tính Chương 278 Y Y mới chú ý đến những người trong phòng Nhịn không được âm thầm nóng lòng Có mấy người căn bản không giống như là sinh viên Nhìn qua giống như lưu manh xã hội đen Có một cánh tay Còn lộ xa hình xăm Hình dạng vô cùng khủng bố Trong lòng ngũ Y Âm thầm có sút Tên Hàn Sát Đình này Cậu ta cũng không biết bây giờ Đang cùng người nào cát nhảy múa chung một chỗ Hàn gia Đình tỉnh lại Ngẳng đầu lên Mắt say lờ đờ Nhập nhèm nhìn ngó ngũ y y miệng cười ngây ngô Y à Người thân nhất của mình Cậu thật sự đến đây à Mình biết mà Y y của chúng ta nhất định sẽ không mặc kệ mình Đúng không Y y Bạn thân Cậu đã đến rồi Vừa nghe Hà Sát Đình nói năng lộn sột Người ta có thể kết luận Người này đã quá say Y, y thở dài Có chút chỉ tiếp rèn sát không thành tết Vỗ cánh tay hàn sang đỉnh một chút Mắng Cậu là cái tên ngu ngốc Ai khiến cậu uống thành như vậy Miệng chính là của cậu Cậu không thể quản lý cái miệng của mình sao Uống uống uống Cho cậu uống đến chết luôn đi Một tên con trai ngồi ở phía xa Trên cánh tay có hình xăm hoạt lửa Đứng lên Đi về phía ngũ Y, y Ánh mắt xấu xa Cánh tay rưỡi xa Một bàn tay cũng bắt được cầm của ngũ y, y ép buộc cô phải ngừa mặt lên nhìn Nhìn tên con trai có hình xăm kia Ừ Hàng cũng không tệ lắm Cô bé Tên là gì ấy nhỉ Y Y tức giận đến mặt đỏ bừng Nơi này còn có tên su côn đó Mạnh mẽ bắt được tay của tên có hình xăm Hét lên Anh làm gì Nói chuyện thì nói đi Tại sao lại trêu gạo người khác Tôi không quen biết anh À Cô bé được lắm Đại ca của chúng tôi coi trọng cô Nói chuyện cùng cô Cô lại dám đối xử với đại ca của chúng tôi như vậy Một tên đứng cạnh tên có hình xăm Xắn tay áo Một bộ dạng muốn đánh ngũ y, y Y Y vừa nhìn thấy Mấy tên con trai cao to thô cạch Nhịn không được cảm thấy hơi sợ hãi Xong đời Lại gặp phải một đám khốn kiếp rồi Làm sao bây giờ Hàn sang đình lại còn say đến không đứng được Bộ dạng muốn ngủ luôn rồi Tên có hình xăm phát phát tay ngăn lại nói Đừng nha, đừng có hung dữ như vậy làm tiểu mỹ nhân sợ Thì làm sao bây giờ? Không nhìn thấy sao? Tiểu mỹ nhân còn tinh kiết lắm ha ha, ha. Một đám con trai đều cười ha ha theo tên có hình xăm kia Là bạn cùng học đại học của Hàn Sang Đình Ngồi ở bên cạnh có chút không biết phải làm sao chứng kiến tất cả Y Y nói năng đúng mực Vị đại ca này Bạn thân của tôi uống rượu Tối hôm nay tôi mời khách Giờ tôi muốn đưa cậu ấy ra khỏi chỗ này trước Nói xong Dùng hết sức lực Nâng hẳn gia đình đã say mê màn Đi tới cửa Mấy tên lưu mạnh đều bị sọng nói Và lời lẽ cứng sắn của y làm chấn độc sử sốt một hồi Tên hình xăm kia mới phản ứng kịp Kêu lên Ai cho phép mày đi Ông mày không cho đi Mày có thể đi sao Bắt trở về cho tao Ý nghe được một tiếng, đá mở cửa phòng ra, sợ tới mức, vội vàng bước nhanh chân hơn, đỡ hẳn sát đỉnh chạy ra ngoài. Hẳn sát đỉnh uống rượu, dưới chân không có lực, bị va vào ngũ y, y, khiến cho cô lung lai sắp ngã. Phía sau có mấy tên đã đuổi tới, Ý y, y vừa thấy, sợ tới mức tóc sượng thẳng cả lên. Vừa đúng lúc phía trước, có một nhân viên bưng sáo bình rượu. Ý y sốc sức chạy, bắt lấy, thuận tay nánh hai chai rượu về phía sau. Sầm. Mấy tên đuổi theo sợ tới mức Lui hết về phía sau Này, cô làm cái gì thế Cô bồi thường bồi thương đi Cậu nhân viên hoảng sợ Đứng sát vào chân tường Chỉ biết lớn tiếng la hét Chương 279 Y Y bảo vệ hàng sang đình Chạy tất ta thất tiểu ra ngoài Quỷ ta mà bát hàng sang đình Tên khốn này, cậu tình lại cho tôi Hiện tại không được ngủ Người ta đang đuổi xếp đến đây rồi Cậu không được ngủ Ý y lao lắng la to lên Cô đưa tay sủng sức Nhá vào eo hắn Hàn Giang Đình mở mắt ra Nói giọng rũ xuống Người nào Người nào dám cắn tôi hả Tên nào Tôi là bà cố của cậu này Cậu đứng ngay cho tôi Nhanh lên Ý y đầu đẩy mồ hôi Chạy đụng vào nhiều người Tạm thời đưa Hàn Giang Đình ra khỏi ký túc xá Ngoài cửa có xe taxi đang chờ Y Y nhét Hàng Giang Đình vào xe ném cho tài xế lái xe một đống tiền lớn nói địa chỉ nhà của Hàng Giang Đình cô cũng đang muốn lên xe lại bị một người chặn ngang yêu lại hung bạo lôi cô từ trong xe ra cô bé em có muốn chạy à không có cửa đâu chẳng sận đại ca chúng tôi em cũng đừng suy nghĩ đến việc rời khỏi đây tài xế taxi nhìn thấy lệ sợ hãi trong phút chốc không dám dừng lại trực tiếp lái xe rời đi Bốm xa, bớ người ta cứu mạng Có người muốn xích người nè, cứu mạng Y, y vừa đá chân lạ xạ Vừa hét to lên Một tên tiểu tử hoảng sợ Vội vàng bịt miệng ngũ y, y lại Vài người cá cô đi vào bên trong Y y dùng sức nghiến xăng Cắn vào ba cánh tay đang bịt miệng cô lại Ôi, đào chết mắt Con nhà đầu này cầm tinh con cháu à Xám cắn người nữa Lão tử cho cô cắn người nè Một tên bị chọc tức Cánh tay bị thương xuân dày Tiến lên một bước đá vào người ngũ y y Vừa lúc đá vào eo ngũ y, y Cô xây lên một tiếng Một trận đau nhất chuyển khắp người Sau đó liền mất đi ý thức Mấy tên tiểu tử khiêng ngũ y, y đi vào bên trong Đại ca Cô bé này Chúng tôi đã bắt lại cho anh rồi còn muốn chạy Cô ta cũng không nhìn xem Đại ca chúng ta là ai Nhìn chúng người con có thể chạy à Phải tên đưa ngũ y đến bên ghế sofa. Một tên tiểu tử đưa cánh tay bị thương xa tố cáo. Đại ca, cô bé này lỗ mãng lắm. Cô ta như một con báo mẹ. Vừa rồi, mở miệng cá nét một cái. Đại ca anh nhìn nè. Người đàn ông nọ liếc mắt nhìn, hơi vui mừng nhìn về phía ngũ y, y. Xem xa, rất có hứng thú với cô bé rồi hả? Tốt, tôi lại thích lỗ mãng. Hắn vừa khoanh tay lại, Vừa say mê nói Càng lỗ máng Càng có hương vị mới Loại phụ nữ nhẫn nhục chịu đựng này Ở trên người giống như một xác ướp vậy Một chút ứng thú cũng không có Lão tử thích loại có thể lăn qua lăn lại Có thể kêu to Ha ha ha Một đám đàn em cười đến cuồng theo Tám sinh viên lúc đầu Cùng hoàn xác định đi ra ngoài vui chơi để sợ hãi Là lúc chạy đến đây Lúc vài sinh viên ra ngoài vui chơi Có ai biết rằng một tên trong nhóm đã mượn tiền nhằm người cho vay nặng lái, bị mấy tên xã hội đen trả lại trong phòng. Vừa khéo trong lúc chờ trả tiền, mấy tên xã hội đen đang muốn rời khỏi, y, y lại chạy đến đây. Đánh thức cô ta, lão tử sẽ chơi đùa với cô ta, làm cho cô ta tỉnh lại nhanh lên. Tên hình xăm bắt đầu tháo dây tắt lưng ra, một tên tiểu tử đi qua, đem ly nước lọc hát lên mặt ngũ y. y. Y, y sật mình Đột nhiên tỉnh lại y, y lấy tay lao nước lạnh trên mặt Hoảng sợ nhìn xung quanh Chỉ mới vài giây Cô nên hiểu rõ tình hình xung quanh Cô bị bắt trở về Bị nhốt trong phòng này chương 280 Có 6-7 người đàn ông đang nhìn cô Y Y ngồi xuống hiếp mắt quan sát Nhìn tên xăm hình Anh muốn làm gì Ha <cười> ha Em hỏi ông đây muốn làm gì Vậy không phải rõ ràng rồi sao Một đám người đàn ông còn lại cười xâm đáng Y Y khiếp sợ dùng mình một cái Cô chỉ có một mình Làm sao mà chống lại ma trào Của sáu bảy tên đàn ông này đây Tay cô nắm chặt điện thoại di động Cũng không biết đám bấm gì Dù sao cũng đang giữ cuộc trò chuyện Xin ông trời phù hộ Cho người nào đó nghe điện thoại đi Có thể tìm thấy tình huống cô đang gặp nguy hiểm Y Y lớn tiếng nói Ở đây là khu vực nghiêm túc Tại sao các người dám làm chuyện xấu trắng trởn như vậy Không sợ cảnh sát đến bắt các người sao Tên đàn ông xăm hình Giống như đang nghe chuyện cười Bắt tôi Lão tử này là người đứng đầu một cục Đừng nói là cảnh sát Cục trường cảnh sát cũng nghe lời của tôi Ở trong này Tôi là người đứng đầu Tên xăm hình bước từng bước đến gần ngũ Y Y Y Y nhanh nhẹn giật lấy con sao gọt hoa quả trên bàn Chỉ vào tên xăm hình Đừng qua đây Anh qua đây tôi sẽ đâm chết anh Đôi mắt to tròn tỏ sao uy nghiêm Tên xăm hình sườn sốt như mày Cô bé Không cần bới móc Chỉ một mình em Em cầm sẽ bị thương Nhanh bỏ con dao xuống Để cho tôi đi Nếu không tôi sẽ giết từng người Thả em đi <cười> Tên xăm hình như vừa nghe được chuyện cười Em thú vị như vậy Tôi sẽ thả em đi sao Cho dù hôm nay em chết Cũng chỉ có thể chết ở dưới chân tôi Ý y, y cả người sun lên Nắm chặt con sao trong tay Chỉ vào đám người kia Không được qua đây Người nào qua đây tôi sẽ xích người đó Tôi nói là thật Mấy tên đàn ông kia nhìn ngũ y Với bộ dạng hung ác Bắt đầu bàn bạc với nhau Hầu tử Cậu nắm chặt tay cô ta Bình quý Cậu giật lấy con sao Đều chú ý con sao trong tay cô ta Còn có miệng của cô ta nữa Cô ta cắn người Hai tay ngũ y đang run run Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Trong lòng y y sệt qua từng tia tuyệt vọng Mẹ ơi Xin người phù hộ cho con Mẹ ơi cứu con Mấy tên đàn ông Sau khi bàn bạc xong Đều tiến lên cùng một lúc Y y nhìn thấy có nhiều cánh tay Đến gần cô Vài người đến gần Cô hét to lên Vùng con rào lên của lung tung Giết chết các người, giết chết các người Tài xe trôi qua Y Y không thể nhúc nhích được chương 281 Hai người đàn ông lấy tay lau máu trên mặt mắng Còn nhỏ này thật ghế gớm Đồ đàn bà chanh chua, muốn chết Y Y ta chẳng nhũng ra Trái tim tuyệt vọng, hung ác kêu Các người chờ, tôi sẽ báo thủ Các người nhất định không được chết tử tế Tôi sẽ đem các người chán thành chăn mảnh Trong đầu, đột nhiên xẹt qua một hình ảnh. Hoác Phi Đạt cùng cũ tại viễn đứng cạnh Bugatti. Hình ảnh thoáng qua trong đầu ngũ y. Y y sừng sốt một chút, lập tức qua to lên. Tôi là người của Hoác Phi Đạt. Tôi biết Hoác Phi Đạt. Các người dám đụng đến đầu ngón tay của tôi. Tôi liền kêu Hoác Phi Đạt chém chết ra trẻ nhà các người. Đám đàn ông tập thể hút lãnh khí, chậm mắt há mồm, đối mặt nhìn nhau. Nữ nhân này nói người nào? Hoác Phi Đạt... Lão đại công ty hắc đế Đây chính là thủ lĩnh hắc đạo Ai cũng không thể chọc vào à Nếu như làm cái suy luận Tên đàn ông mang hình xăm Chỉ là tôm tét nhỏ nhoi Như vậy Hoặc phi đạt tương đương là biển cả bao la Hai người không có cách nào khác Có thể cùng so sánh Đại vị căn Phật cách xa khổng lồ Đại ca Anh ấy chưa Cô ta nói Cô ta là người của Hoặc Hoặc phi đạt Tên màn hình xăm hiển nhiên cũng bị sợ sợ hết hồn Hém mắt đột nhiên cười gần Chỉ may À đàn bà này còn vọng tưởng là người của Hoác Phi Đạt Nói mày biết Hoác Lão Đại ngay cả mình tiên điện ảnh Còn không để vào mắt Ông ta sẽ coi trọng mày sao Mày đừng nằm mơ Nếu như mày là người của Hoác Lão Đại Thì tao là cháu họ của Hoác Lão Đại rồi Người đàn ông kia lập tức cười lớn Cũng không tin lời nói ngũ y y Ý y thầm sợ hãi. Bọn quỷ sứ này, cô nói là người của Hoác Phi Đạt, bọn họ cũng không thể cô. Nếu như nói cô là người giúp việc của Hoác Phi Đạt, đoán chừng là bị chê cười chết. Tôi có điện thoại của Hoác Phi Đạt, hiện tại có thể gọi cho hắn. Các người có thể nghe tôi nói chuyện với Hoác Phi Đạt, các người phải nghe tôi, tôi là nói thật. Xoạt. So Toàn bộ căn nhà yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn tên đàn ông mang hình xăm. Tên mang hình xăm giặt mình Khinh thường nói Được rồi cô bé Không cần tiếp tục nỗ lực thuyết phục đâu Đến tay ca ca đây Em cũng chỉ có thuần phục thôi Trong phòng chỉ còn tên mang hình xăm với ngũ y y Y đỡ sai lông Đứng lên một chút Đột nhiên nhấc chân liền đá tới tên hình xăm một cái Dầu gì Cô cũng từng học qua một chút quyền đạo Mặc dù chỉ có một chút Nhưng cũng coi là có học Hình xăm trốn mắt Nhanh chóng phẩm thủ Nhất cánh tay chặn lại một cước kia Ơ Còn có cái này à Chơi thật khá Hình xăm hiển nhiên cũng không coi là quan trọng Tất mẹ cười Sao sao tay hướng ngũ y đi tới Y y đá mấy đá liên tục Cũng để tên hình Sam chặn lại Một cước đá qua Tên hình xăm đột nhiên chụp lấy chân ngũ y Tiếp theo liền vượt lên Đem y y đặt trên ghế sa lông chương 282 Cô há mồm xa muốn cắn tên kia Tên hình xăm nhanh chóng né tránh mắng Mày quả như là chó cái Thật đúng là thích cắn người Tên hình xăm dùng chân đẻ ép Chân mũi y Dùng sức đem cánh tay mũi y đẩy lên đỉnh đầu Tới phỏng vấn em Cô ấy toàn hỏi những chuyện gì đâu Duyển muốn chết rồi Cô tại viện nói xong Một hơi uống cả ly rượu Hoặc vì đạt căn bản không động ly rượu Lười biếng ngồi tại sofa Chân dài vướng về phía trước Sống như giã thú Lúc nào cũng có thể phát động sức mạnh Tấn công con mồi Mặt mũi khuyên thành quyên quốc Đôi mắt lại mơ hồ tỏa ra sát khí Tuyên truyền cậu một chút vinh quang Không phải tốt sao Chậm sái không chút Để ra phung phí mấy chữ Âm điệu xu sương tự tại Nào sám Đó không phải là phỏng vấn anh Không tiết lộ anh Anh ngược lại còn nói em không biết suy nghĩ Em nói lão đại Anh không thể thiên vị cố nhóc đó như vậy Không phải là cô nhóc đó muốn cái gì Anh liền hai tay dâng lên cho nhóc đấy được Chẳng lẽ Nhóc ấy muốn nói uống máu của em Sữa nha tu chân Anh cũng cắt lấy chứ Hoa Phi Đạt lạnh lạnh nhìn sang cố Tài Viễn Mắt đẹp môi mỏng khẽ mở Nếu cô ấy muốn Cậu cho cô ấy một ít không được sao À Cô Tài Viễn hai tay ôm ngực Tỏ ra bi thương Chua sót nói Tầm tôi đau quá Lão đại Anh có nhóc ấy rồi, lì lập tức vứt bỏ em. Lão đại, anh quá tuyệt tình. Cố tại viện biểu môi, co rút thành một đống, trốn trong góc, nhỏ sọng lào bầu. Người ta chọc ánh nổi giận anh lại chút sận vào em. Sao tôi lại xứ xẻo như vậy? Điện thoại của Hoác Phi Đạt vang lên. Cố tại viễn vết thương lành, liền quên đau kêu lên. Ai? Nhìn thấy chưa? Phúc Nhi điện thoại tím ánh kìa. Hoác Phi Đạt sận đến mức... Quang điện thoại lên bàn, không muốn bắt máy. Cố tại viễn cười hắc hắc. Đừng tức giận, đừng tức giận, em thay anh giải quyết. Cợt nhà cầm điện thoại lên, sừng sốt nhìn một chút, liền la ẩm lên. Lão đại, không phải của Phúc Nhi. Hoa Phi Đạt như cũ, lạnh lẽo liếc mắt nhìn. Cố tại viễn giữ chiếc điện thoại trong tay. Là nhấp con gọi. Ừ. Hoa Phi Đạt vừa nghe, trượt thân thể thẳng tắt, đặt lấy điện thoại. Quả nhiên là điện thoại của Ngũ Y gọi tới. Chương 283 Trừng phạt nhẹ nhất Hoác Phi Đạt nhìn tên trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy, trong lòng lập tức dịu đi. Trong đầu hiện lên hình ảnh, Ngũ Y thật sống động kia. Khóe môi hắn hơi nhất lên, kìm nén vẻ sung sướng nhạt nhạt. Cố tải viễn nhìn Hoác Phi Đạt, biến hóa nhỏ nhỏ của lão đại đều là vào mắt hắn. Hắn đưa tay ôm ngực, làm bộ sáng nôn mửa. Hoa Phi Đạt liếc cố tải viễn một cái, ho khan trong cổ họng dù mới nghe điện thoại. Alo, làm sao lại gọi điện thoại chất tốt vậy? Nhà đầu này tìm hắn, từ trước đến nay đều không có chuyện gì tốt. Bây giờ có chuyện thì mới có thể tìm hắn. Không nghe thấy giọng nói ngọt ngọt của ngũ y y, ngược lại là một âm thanh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoa Phi Đạt nhìn không được, nhằn mặt nhíu mày. Cô tại viễn nhìn né mặt của Ho Phiạ lập tức hoảng sợ lùi lại tìm chỗ trốn hắn rất sợ nhóc con đó lại chọc giận lão đài thì hắn chỉ có nước bị lão đạii chút giận đến chết thôi Ho đạt cố gắng ngày mấy âm tanh ngỗ trong điện thoại xung quanh bữa tiệc có rất nhiều người đang cười cười nói nói nhà đầuếp xảy ra chuyện sĩ cô không phải loại người thích tuổi dẫn lung tung xa quan từ 6 mách bảo hắn cô nhất định xảy ra chuyện chẳng lành bởi vì vô cùng quan tâm Cho nên cảm thấy hắn trở nên lo lắng Tất cả im miệng Hoa Phi Đạt đột nhiên nhíu mày He lên một tiếng Người cũng đứng lên luôn Tất cả mọi người sật mình Lập tức im lặng không lên tiếng Còn có mấy người không biết Người xác lệnh là Hoác Lão Đại Vẫn còn ở bên cười nói Liền có mấy vệ sĩ đi qua Không nói câu nào Một cước đá qua Đem người đang nói chuyện đá ra ngoài Vài giây sau đó Trong đại sảnh bữa tiệc đều im lặng Im lặng đến mức có thể nghe tiếng âm thanh của cây kim rơi xuống đất. Cố tại viên ý thức được tình hình vượt ra xa, cũng sợ hãi đứng lên, làm theo bộ sáng Hoác Phi Đạt. Nhớ mày, lướt mắt, dù nhìn đến Hoác Phi Đạt. Hoác Phi Đạt vẫn chăm chú nghe âm thanh trong điện thoại. Hai mắt hắn dần dần nheo lại, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, sắc bén. Nhà đầu kia xảy ra chuyện gì sao? Hoác Phi Đạt lập tức cất bước chạy ra ngoài. Cố tại viễn giống như làn khói chạy tới mới có thể đuổi kịp bước chân của Hoác Vi Đạt. Hắn là quá nóng này cho nên bước chân nhanh đến soạn người. Lập tức tiểu động tất cả mọi người bộ phận vệ tinh nhanh chóng điều tra vị trí chính xác chiếc điện thoại kia. Tất cả phải tra ra vị trí chính xác căn phòng kia cho tôi. Nhanh lên! Hoác Vi Đạt chạy ra ngoài như cơn gió lớn vừa ra lệnh rõ ràng. Tất cả mọi người như đứng im chẳng dám thở mạnh. Chưa mắt nhìn Hoác Vi Đạt Dẫn theo đám người mặc đồ đen chạy ra ngoài Lão đại Đã xảy ra chuyện gì Cố tại viễn chạy nhanh như một làn khói Mới có thể bắt kịp bước chân của Hắc Phi Đạt Hắn quá sốt ruột Nên bước chân cũng thật sọa người Đã có vệ sĩ nhận lệnh Gọi điện thoại qua bên kia Yêu cầu tra ra vị trí chính xác Số điện thoại ngũ y đang gọi Hắc Phi Đạt phải mặt nôn nóng Bình thường có mặt lạnh như băng Hôm nay trên mặt hắn Lại xuất hiện nét lo lắng hiếm thấy Hoa Phi Đạt nhanh chóng lên xe nói. Bên kia rất loạn, nghe không rõ lắm đang xảy ra chuyện gì, đoán chừng là nhà đầu kia xảy ra chuyện rồi. À, có thể dám đầu với nhóc ấy, khốn kiếp, để em đi xứt hắn. Cô Tại Viễn cũng gấp gáp nhảy lên xe. Lão Đại đã cho ra được vị trí cụ thể. Là một ký túc xá tại trung tâm phía Tây. Hoa Phi Đạt vừa nghe ký túc xá, lập tức hiếp mắt lại. chương 284 Hỏng rồi đúng là ở chỗ này Nói như vậy Linh cảm của hắn không sai nha đầu kia thật sự gặp nguy hiểm Chết tiệt Hoa Phi Đạt nôn nóng chửi thầm Lập tức nghĩ cách liên lạc Với người đứng đầu khu vực bên kia Tôi muốn tự mình nói chuyện với hắn Dạ, lão đại Xấp phát nhanh lên Làm cho người khác trên tất cả đoạn đường trung tâm Đều phải nhường đường cho tôi Tôi muốn trong vòng vài phút phải đến nơi Dạ, lão đại, lập tức phòng tỏa các tuyến đường trung tâm, làm cho tất cả các xe hơi khác dừng lại. Ánh mắt hoác lão đại hiện lên kia đập ác. Không nghe lời lét qua một bên, trực tiếp làm nổ xe của hắn cho tôi. Dạ, lão đại ra lệnh, nếu không có tên láo xe nào nghe lời, không nhanh chóng lét qua một bên thì làm cho xe hắn nổ. Cố tại viễn ngồi bên cạnh nghe được, nhịn không được sùng mình một cái. Lão đại thật sự rất tức giận. Chưa bao giờ nhìn thấy lão đại tức soạn như vậy Còn nhớ hai vang trong khu vực kéo người đánh nhau Tất cả đều sử dụng liệu đạn Má ơi Suốt cuộc chỗ đó đã làm sai chuyện gì Mà làm cho hoác lão đại Lại muốn hành động như vậy Cái đầu quán Lần này gặp nguy hiểm rồi Còn tất cả làm gì Trời đầu rớt xuống à Nói cho các người biết Đem tất cả vũ khí theo Lập tức đến chỗ đó cho tôi Không cho bất kỳ người nào có hành động gì Người nào ngăn cản, giết hắn cho tôi Hoa Phi Đạt hít thở rồn sập Bộ ngực cứng tráng lúc lên lúc xuống Cố tại viễn nhìn thấy Đều đổ mối hôi lạnh Bây giờ lão đại đằng đằng sát khí Ông trời phù hộ Ngàn vạn lần Đừng để con nhắc kia xảy ra chuyện gì Một khi xảy ra chuyện gì Thật sự không thể đảm bảo được Lão đại sẽ làm ra chuyện gì Về mặt hoác lão đại lạnh lùng Rút súng lục ra Kiểm tra tất cả một lần Sau đó cắm vào tắt lưng Cố tải viện nuốt đốc bọt Không dám lên tiếng Thật ra trên người hắn cũng có súng Tăng tóc Lái nhưng lên Hoặc phi đạt nghiến sang nhìn đường trước mặt Lái xe cắn răng Cố gắng nhấn ra Nhỏ giọng nói Lão đại Đã chạy đến 120 km một giờ rồi Hoặc phi đạt nâng tay nhìn đồng hồ tức giận Nhấn tới cùng Hổn hền Chiếc xe hơi lại tăng tốc Như hỏa tiễn là ngành trên đường lớn. Đây là nội thành, không phải đường cao tốc. Một ông lão đột nhiên thấy trước cửa sổ xe xuất hiện một vệt sáng. Một chiếc xe hiện lên trên đường, còn kiểm theo âm thanh của lúc xe ma sát mặt đất. Hắn nằm sát trên cửa sổ nhìn ra ngoài đường, đưa tay chà chà miệng ngạc nhiên. "À, hôm nay giao thông thật tốt, một chiếc xe cũng không có. Đêm nay có thể ngủ ngon rồi." Chỉ thấy một vệt sáng tám chiếc xe chạy trên đường một tám người, một chiếc xe hơi cũng không đi qua.